Chàng! Sẽ trở về sao? Chi ni nhã sâu kín nói cũng không nhịn được chua xót trong lòng, hai hàng nước mắt rốt của im lặng rơi xuống. Độc mơ nhi cũng giả bộ không thèm để ý, nói. Ngươi nói xem, hắn không thích giường của ngươi sao? Ngươi! Lúc này rồi mà ngươi còn nói tới cái đó làm gì? Ngươi! ni nhã khó hiểu mà nhìn Độc Mơ Nhi. Độc Mơ Nhi nói. Trả lời ta. chi ni nhã xấu hổ nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên là thích rồi chuyện này có gì không tốt. Độc Mơ Nhi tươi tỉnh trở lại cười nói. Vậy thì hắn sẽ trở về. Quá lâu không ở trên giường của chúng ta đoán chừng so với muốn mạng của hắn còn khó chịu hơn ấy chứ. Cho nên, chúng ta trở lại hậu thổ thành chờ hắn đi a, chẳng bao lâu sau, hắn liền trở về. Chi Ni Nhã cũng tươi tỉnh trở lại, bất quá, nàng lại cho rằng lô giới của độc mơ nhi quả thật là kỳ quái. Đúng lúc này, không gian dưới mặt đất truyền đến từng tiếng ầm ầm.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 5.500 ngũ nguyệt hoa chiến sĩ nối đuôi nhau tiến vào long giới. Hồ Nguyệt thiền mang long giới. Chân đạp hoan hỷ vân hướng lối ra bay đi. Đám người độc mơ nhi chi ni nhã thất luyện mãng cũng theo sát sau. Thất luyện mãng lại càng dùng tới lực lượng hộ tráo đo đon những khối nham thạch rơi xuống đầu. Không có người nghĩ tới địa hạ cảng khẩu sẽ sụp đổ, nhưng mà lại sụp đổ thật sự rồi. Đi lên mặt đất, đám người hồ nguyệt thiền kinh gì phát hiện. Tại thời điểm các nàng lên mặt đất, khởi nguyên chi thổ cực lớn từng bước từng bước héo rũ. Ngày xưa với tán cây khổng lồ như cây dù giờ lại thành trụi lủi nhánh cây.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 Không muốn đi cũng coi như xong Độc mơ nhi nói Hồ Nguyệt thiền sưởng sốt một cái Bỗng nhiên thanh khách cười lên Đương nhiên là muốn đi rồi Nông trường tại hậu thổ thành ta Còn muốn trồng xuống huyến tâm bồ đào đây này Một mảnh tiếng cười trong xa mạc nhộn nhạo truyền ra 1305-2014-2029 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 573 tuyến đường thần bí an toàn 1. Địa hạ càng khẩu sụp đổ, gió mồn một trước mắt. Nham thạch cực lớn rơi xuống kênh đào, nhấc lên từng cơn sóng cao mấy chục mét. Đại địa chấn động đứng ở phía trên bung tàu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Mà để cho phó thư bảo khiếp sợ chính là. Hắn tận mắt nhìn thấy năng lượng chỗ cực lớn biến mất. Không gian kia. Rõ ràng khôi phục lại một mảnh bóng tối. Duy nhất khiến hắn vui mừng chính là. Hắn nhìn rõ mấy người hậu nguyệt thiện cùng ngũ nguyệt hoa quân đoàn kịp thời rời khỏi địa hạ cảng khẩu. Đây hết thầy đều khôi phục lại bộ ráng như trước. Địa hạ càng khẩu sụp đổ thế giới bên ngoài cũng biến thành hoang mạ Hấu Nai Ngư ấm giọng nói ra Đây quả thực là thần cấp A Tại sao phải như vậy nàng có nghĩ tới không Phó thư bảo thuận miệng hỏi Hấu Nai Ngư lắc đầu cười Ta không có suy nghĩ qua Cũng không biết vì cái gì Bất quá đây không phải là sự tình trạng muốn đi làm minh bạch sao Dù sao chàng cũng là người được khởi nguyên chi thụ chọn lựa A. Phó Thư Bảo cười cười. Đúng là như thế. Sứ mạng của hắn chính là tìm hiểu rõ ràng tất cả nguyên nhân. Cho đến chân tướng cuối cùng. Con thuyền này nếu ở dưới địa hạ kinh đào sẽ chạy bao lâu? Sẽ không chạy tới vô can chi hải đó chứ? Sẽ không chạy. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ đến. Hấu Nai Ngư nói. Không bao lâu. Phó thư bảo có chút kinh ngạc. Hấu Nai Ngư cười nói tự nhiên. Có một số việc nếu giải thích là rất phiền toái. Mà chẳng cũng sẽ không minh bạch. Bất quá chàng rất nhanh sẽ nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Hiện tại có chút thời gian nhàn dối. Ta mang chàng đi thăm thú tiếp dẫn chi thuyền thần kỳ này một chút a Phó thư bảo gật đầu cười. Vậy thì mang ta đi thăm thú một chút thuyền trưởng. Có mỹ nữ mỹ nhân ngư như hấu nai ngư dẫn đường. Đi thăm thú con thuyền thần kỳ này. Loại trải nghiệm này cũng không phải là ai cũng có thể có được. Dưới sự dẫn sắt của hấu nai ngư. Phó thư bảo tử bung thuyền tiến nhập vào bên trong tiếp dẫn chi thuyền. Hắn hiếu kỳ nhìn ngó khắp nơi. Hắn phát hiện ra. Không chỉ có bộ kiện bên ngoài là lực luyện khí mà ngay cả những bộ kiện bên trong cũng đều là bộ kiện lực luyện khí cấu thành. Bất quá. Khiến hắn kỳ quái chính là. Nếu đắt là thuyền. Nên phải có buồng nhỏ bên trong dùng để ngủ Nhà bíp Còn có nhà hàng ăn uống cùng với nhà vệ sinh gì gì đấy Nhưng mà Địa phương đi qua ngoài trừ những bộ kiện lực luyện khí ra thì cũng chỉ có bộ kiện lực luyện khí Căn bản không có phòng nhỏ nghỉ ngơi Nấu nướng Ăn uống gì gì đó Như thế nào mà ngay cả chấu ngủ cũng không có? Chàng không phải đã xem qua bản vẽ sao? Xác thực là không có. Chúng ta như thế nào ngủ đây, như thế nào ăn cơm? Chúng ta không được ngủ, không ăn cơm, không tốt sao? Thông đạo không phải là rất dài, phía trước chợt xuất hiện một cái đại môn màu đen. Hấu nai ngư đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là một khỏa luyện lực khí tâm tảng trái tim cực lớn, màu da màu nâu, không ngừng nhúc nhích theo một loại vận luật nào đó, còn có những đường ốm huyết sắc không ngừng truyền tải năng lượng. Đây hết thảy tựa hồm nói rõ đây là một con người mà không phải là một con thuyền lực luyện khí. Càng là một loại tính mạng kỳ lạ tồn tại Cái này Trái tim của con thuyền sao Phó Thư Bảo giật mình mà nói Hấu Nai Ngư gật nhẹ đầu Có thể nói như vậy Đây chính là chỗ trọng yếu nhất của tiếp dẫn chi thuyền Cũng là địa phương ta cùng nó có thể tiến hành câu thông Đúng rồi Ngay lúc ta và chàng nói chuyện, tiếp dẫn chi thuyền lại để ta nói cho chàng biết. Nó nói, chàng nhìn thế nào cũng không phải người trung thực. Nó muốn chàng thành thật một chút. Phó Thư bảo, trên chán lão tử có hai chữ người xấu hoặc là không thành thật hay sao? Chỉ là một con thuyền mà cũng có khuyến cáo như vậy, chuyện này hắn làm sao có thể chịu nổi đây? Bất quá, hết thầy cảnh tượng trước mắt khiến hắn có cảm xúc rất sâu. Một con thuyền lực luyện khí như vậy là tác phẩm tiêu biểu cho cảnh giới cao nhất của lực luyện khí. Không hề nghi ngờ cũng là thần tác. Phóng nhãn khắp luyện lực giới. Không có ai có thể luyện chế ra được cái thứ hai. Kể cả hắn trên phương diện lực luyện khí có tạo nghệ rất sâu cũng không thể. Từ những địa phương đi ngang qua. Phó Thư Bảo cũng phát hiện được một điều. Đó chính là tiếp dẫn chi thuyền này quả thực vô cùng nhiều bộ kiện. Tất cả đều dùng cực phẩm tài liệu thiên vũ thạch cùng vân thạch tạo nên. Thiên vũ thạch tác dụng lớn nhất chính là có thể luyện ra được vật phẩm có tư duy. Cũng có thể nói là tài liệu lực luyện khí kỳ lạ nhất. Điểm ấy có thể giải thích được tiếp dẫn chi thuyền này tại sao có được tư duy như con người rồi. Ta có thể khống chế tiếp dẫn chi thuyền. Cũng có thể thông qua khỏa tâm tàng trước mắt. Giữa chúng ta có được liên hệ trên tinh thần. Ta không biết tại sao ta lại có được năng lực như vậy. Nhưng mà cũng chính là chỉ có ta mới có thể khống chế được con thuyền này. Trong giọng nói của hấu nai ngư ẩm ẩm có chút cảm giác tự hào. Lúc này nàng vẫn đang khống chế tiếp dẫn chi thuyền này sao? Phó thư bảo tò mò hỏi. Hấu nai ngư gật đầu. Đúng vậy ta khiến nó chạy. Nó sẽ chạy rất nhanh Ta khiến nó dừng Nó liền dừng lại Phó thư bảo những mày Đầu khẽ gật Đây chính là một sự tình khó thể tưởng tương nổi So với thế giới trước kia của hắn Còn có con thuyền nào lợi hại hơn nó đây này Con người ở thế giới kia Dùng tới thiết bị điện tử phức tạp Còn nàng chỉ cần dùng loại tinh thần Liên hệ huyền diệu này Rõ ràng là tiên tiến hơn rất nhiều Kỳ thật đem thế giới khoa học kỹ thuật trước kia cùng lực lượng thế giới này so sánh là vô cùng khập khiếng Đứng tại thế giới trước kia Tiếp dẫn chi thuyền này không thể nghi ngờ là một con thuyền cơ giới cỡ lớn Mà lại có được trí tuệ nhân tạo Giống như robot trong phim truyền hình vậy Nhưng mà trong lực lượng thế giới này, nó chỉ là một tác phẩm của thần cấp, lại có được thần lực cường đại, có được loại trí tội cùng tư duy của con người. Được rồi, ta lại mang chàng tới địa phương khác đi dạo. Hữu Nai Ngư nói, Phó Thư Bảo gật đầu đồng ý, từ bộ vị trọng yếu nhất của tiếp dẫn chi thuyền là quả tim đi ra. Hữu Nai Ngư lại dẫn phó thư bảo dạo qua các địa phương khác một vòng. Khiến hắn phiền muộn chính là mãi cho đến khi Hữu Nai Ngư dẫn hắn đi xong một vòng hắn vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ bụng nhỏ nào trên thuyền cả. Lại càng không có nhà kho. Không có nhà kho chính là không có đồ ăn nước uống rồi. Không có đồ ăn nước uống. Dưới thế giới trong lòng đất Đây là sự tình mang ý Vì gì đây Đây là chuyện gì xảy ra Hấu nai ngư Không có đồ ăn nước uống Không có chỗ để nghỉ ngơi Chúng ta sao có thể đi thuyền Dưới lòng đất đây này Trở lại phía trên bung tàu Phó thư bảo cuối cùng Không nhịn được mà đem nghi hoạt Trong lòng một lần nữa nói ra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 Trung quanh vẫn chỉ là kênh đào như trước. Như thế nào lại đã đến đây này? Chỉ thấy Tỳ thủy châu trước ngực hấu nai ngư đột nhiên xoay tròn một cái. Trong chốc lát hào quang chiếu giỏi. Thế giới hát ám dưới lòng đất lập tức sáng rõ như ban ngày. Tỳ thủy châu không chỉ có hiệu năng tỷ thủy mà còn có thể phát huy tác dụng chiếu sáng.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 Nhìn vòng xoáy như nước chảy xiết kia. Tiếp dẫn chi thuyền vừa đi vào hết thầy liền yên tính trở lại. Không có gió thổi. Không có nước chảy. Toàn bộ không gian hắc ám giống như một tòa phần mộ vạn năm. Ngoại trừ tính mịch ra thì vẫn là tính mịch. Không nhìn thấy hấu nai ngư, phó thư bảo sau Trấn đỉnh chính là vội vàng kêu lên.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 Một đảo quang tráo hạ xuống, đưa hắn cùng hấu nai ngư bao phủ vào trong. Tiếp đó, trên bung tàu chợt xuất hiện một cái bóng đen. Không khó nhìn ra được đó là cái tạp thủ. Đáp từ cái kiểu đồn đấy đà kia men theo cái rãnh. Đi tới một cái địa phương không nên chạm vào. Phó đại ca chàng yên tâm đi tiếp dẫn chi thuyền sẽ xuyên qua khu vực nguy hiểm này. Ta cần tập trung lái thuyền rồi. Bạch Quang trói mắt xuất hiện. Hấu Nai Ngư đột nhiên khẩn trương lên. Bạch Quang kia là cái gì? Phó Thư Bảo vội la lên. Cách đó là... Hấu Nai Ngư cũng chưa từng kinh qua.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 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 574 Hoang Đảo Hư Cùng Thực. Đây là Quang Vinh Chi Lộ. Hấu Nai Ngư Tựa Hồ nhận được tin tức từ Tiếp Sấn Chi Thuyền, nói Cường Quang kia là một loại năng lượng tinh khiết đến từ hư không. Là vô tận hư không kinh qua diễn biến trăm triệu năm. Tiến hóa sần dần mà tích lũy thành.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 Tiếng ma sát ngày càng mãnh liệt tiếp dẫn chi thuyền bắt đầu rung động kịch liệt. Loại biên độ rung động này khiến cho người khác phải hoài nghi nó có hay không sắp sụp đổ. Tàn giã. Triệt để hủy diệt trước năng lượng trong không gian thông đảo tàn sát bừa bãi. Đúng lúc này. Hấu nai ngư điều khiêu lộ ra vẻ phi thường mấu chốt.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 Phó đại ca, mau ôm chặt ta, nàng. Phó thư bảo kinh ngạc mà nhìn hấu nai ngư, chẳng lẽ đây là cái ôm trước khi chết sao? Còn xứng sở ở đó làm cái gì? Chúng ta phải xuống thuyền. Hấu nai ngư lo lắng mà nói ra. Lúc này phó thư bảo ngược lại không có do dự thoáng cách liền đem Hữu nai ngư ôm chặt lấy. Hắn không hiểu thao tác tiếp dẫn chi thuyền ra sao. Càng không biết rõ ý tứ của hữu nai ngư là gì. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết. Sự tình con lẽ cũng không phải biết bát như trong tưởng tượng. Hai người ôm chặt lấy nhau. Trái tim của tiếp dẫn chi thuyền đột nhiên tuôn ra một tràng tiếng vang cực lớn. Thân tàu từ bên trong nổ ra.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 Trên đảo có bóng rừng bao phủ, nước sông chảy xuôi, ngẫu nhiên còn truyền ra vài tiếng thú sống gầm gừ. Hết thầy đều an bình, mỹ hào. Nhưng cảnh tượng này đều là đang ở trên không cực cao trông thấy. Âm ấm, ấm, lồng năng lượng cực lớn mang theo phó thư bảo cùng hữu nai nư rơi vào trong biển rộng.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 Chú ta trước lên đảo đã có phải hay không là thánh đảo tới liền biết rồi. Hữu Nai Ngư chỉ hòn đảo phía trước, nói ra. Phó Thư bảo một lời không thèm nói liền xoay người, leo lên phía trên kiểu đồn của Hữu Nai Ngư. chúng ta đi thôi, chàng, thiệt là Hữu Nai Ngư sở khóc sở cười, nhưng mà cũng không có bài xích. Hóa ra đuôi cá cực nhanh hướng hòn đảo bơi tới. Dưới bầu trời phó thư bảo một đường thẳng tiến bờ mông co rán mười phần kia dư vị vô cùng. Trong nước, hắn cưới hấu nai ngư. Bờ mông dưới háng hắn lại là mười phần cảm giác trắng nón cực kỳ mà lại càng thêm no đủ. So với hắn bờ mông trên bầu trời lại là một phen cảm giác mỹ hào khác. Càng thêm hưởng thụ. Theo hấu nai ngư quấy đuôi. Thứ kia dưới bờ mông hơi hơi có chút rung động. Mang lại cho hắn cảm giác như khí cụ mát xa. Có hơi rung chạy lệnh. Cũng có ma sát. Hơn nữa, chỗ địa phương bờ mông hấu nai ngư ma sát lại là địa phương dễ dàng xúc động nhất của hắn. Cảm thổ như vậy, trên đời này làm gì có nam nhân nào may mắn như vậy đâu. Tiếng sóng nước rầm rầm bên tai vang lên, hấu nai ngư đuôi cá sẽ nước mà đi động tác phiêu giật nhẹ nhàng.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 Rõ ràng lại là gần địa phương mặt trăng mọc lên Đằng xa, ngấu nhiên có bóng chim bay xẹt qua Lưu lại tàn ảnh nhàn nhạc Một vầng mặt trời màu đỏ nghiêng nghiêng lưng chừng núi phía tây Từ thế như muốn lặn xuống Chỗ này rõ ràng có mặt trời lặn Phó thư bảo thầm kỳ quái trong lòng Đuôi cá thon dài đột nhiên biến mất Hấu nai ngư biến lại hình người. Hai chân của nàng đạp mạnh lên mặt nước. Theo đó nàng cùng phó thư bảo cả người bay vọt lên. Rơi xuống trên mờ cát. Rốt cuộc lên đảo rồi. Lực lượng trường hướng bốn phía mở rộng ra. Phạm vi bao phủ không dưới ngàn bước. Nhưng mà sau một phen dò xếp.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 Với thực lực của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội chẳng lẽ không ai phát hiện ra. Không bằng chúng ta lên ngọn núi kia nhìn xem một chút. Hấu Nai Ngư chỉ tay về phía một ngọn núi xa xa. Ngọn núi này trong giấy núi tựa như độc đại độ cao tựa hồ khinh thường tất cả những ngọn núi khác. Nhìn từ đằng xa lại. Thế núi cũng gì thường dốc đứng. Thẳng tắp mà rũ xuống Khiến cho thảm thực vật không cách nào sinh trưởng Thậm chí rất nhiều địa phương trùi lụi Lộ ra nham thạch đen xì cùng thổ những Phó thư bảo rào hoạt cười Lần này để ta cống hiến sức lực A Cống hiến sức lực cái gì Hấu nai ngư hai mắt nhìn chầm chầm vào phó thư bảo Nàng cảm thấy nụ cười của phó thư bảo thực không có chút hảo ý nào. Đi thôi. Không thèm giải thích. Cũng không cho hứa nai ngư có đồng ý hay không. Hắn liền đem hứa nai ngư ôm ngang. Hai chân đạp mạnh lên bờ cát. Cả người lập tức phóng vụt lên. Trong không chung lại xuất ra băng tuyết lực lượng chi dực. Nhẹ nhàng vấy lên.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 Toàn bộ hòn đảo là tựa như một hình bầu dục Chính giữa là sơn mạch nhô lên. Địa hình rừng rậm rạp rạp chung quanh cùng bờ sông kia tương đối thấp bé. Bãi cát màu trắng phạm vi bao trùm tương đối rộng. Dưới ánh mặt trời soi giỏi bãi cát kia tựa hồ giống như một cái vòng cổ trên người một nữ nhân của bộ lạc nguyên thủy vậy.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 Hấu nai ngư miễn cưỡng thốt ra được một câu. Nàng ở chỗ này chờ ta, ta tới đó xem xem. Phó thư bảo nhảy mạnh lên thân thể đột nhiên từ nơi cao nhất rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, thân thể hắn gặp lại. Thời điểm mắt thấy sắp rớt vào trong rừng rầm thì băng tuyết lực lượng chi rực rối ra. Gián sát tán cây rừng bên dưới mà lướt đi Phi hành ở độ cao như vậy Cũng có thể thừa cơ tra xét rừng rầm bên dưới một lần Rừng rậm lướt qua dưới chân thật mau Một gốc cây tre trời cành lá có chút xuông xuông Lại có chút gì đó tới hạn mà xuất hiện dấu hiệu khô héo Thư thối Trong rừng rầm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 Thật là một gia hỏa liều lính chẳng lẽ chàng không biết thế nào là nguy hiểm sao? Đứng tại chỗ cao nhất. Hấu Nai ngư nhìn phó thư bảo lao tới vật thể màu vàng kia mà nắm chặt hai tay. Trong nội tâm thầm lo lắng. Càng ngày càng gần. Thư ảnh cực lớn màu vàng kia càng rõ ràng thêm.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 Lực lượng phân thân rời khỏi hư ảnh biến mất trong thư không? Chẳng lẽ thư ảnh này mới là thánh đạo thực sự? Bỗng nhiên, ngay lúc này Phó Thư Bảo lại có suy nghĩ như vậy. Băng tuyết lực lượng chi rực vũ động. Hắn đi tới phía trước thư ảnh màu vàng. Do dự một chút rồi vẫn đưa tay xuyên qua.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 Theo dương quang phía chân trời chậm rãi hạ xuống, thiên mạc mờ nhạt như nhộm máu, sau đó dần dần âm đậm xuống. Đêm tối rốt cuộc hằng lâm. 13/05/2014 20:30. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz chương 575 Thánh Đảo. Tư ảnh hoang đảo càng lúc càng gần.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 Bắt đầu cùng hòn đảo dưới chân chồng lên nhau. Trước hết chính là hai bờ cát chồng lên nhau. Bãi cát của hư ảnh dần lướt qua bãi cát của hoang đảo. Tình cảnh kia thật giống như thủy triều cuốn qua vậy. Hấu Nai Ngư đi. chúng ta đi nhìn xem. Không đợi hấu Nai Ngư đáp lại. Phó thư bảo đã ôm lấy nàng. Từ độ cao cả vạn thước nhảy xuống, hướng bãi cát đang chất chồng lên nhau chạy T. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Nóng vội như vậy đó là bởi vì ngay tại lúc hai bờ cát chất chồng, hắn đã nhìn thấy có người hoạt động. Trong nháy mắt chạy gần tới, tư ảnh màu vàng vẫn còn di động, bãi cát hoàn toàn chất chồng. Phó thư bảo cùng hữu nai ngư trởn mắt há mồm mà nhìn bộ phận đã hoàn thành chất chồng kia. Bãi cát đã không còn là bãi cát mà là một cái bến cảng. Dùng từng khối kiên thạch hình lập phương kiến tạo thành một cái bình đài phi thường rộng lớn. Một ít hàng hóa chất đống trên bình đài có ác ma đây, hoa quả lương thực còn có gốm sứ các loại.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 Bởi vì kích động thanh âm của Hữu nai ngư có chút run dẩy nhẹ nhàng. Thư ảnh màu vàng vẫn còn đang di động. Địa phương nó đi qua bãi cỏ lộn hóa thành mặt đất sạch sẽ. Kiến trúc tráng lệ. Đường đi rộng lớn cùng với người hành tẩu trên đường. Bãi cỏ lộn sổn biến mất. Khu rừng rậm rạp biến mất. Một cái thành thị phồn hoa mọc lên.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 Phó thư bảo vẫn đủ thời gian làm ra quyết định rời đi hoặc là không làm cái gì. Mặc kệ cho phiến hư ảnh màu vàng kia lướt qua hay là chạy vào biển rộng. Tránh né nó. Là trốn đi hay là không tránh né. Trong nháy mắt, thư ảnh màu vàng chỉ còn cách hắn mấy bước. Phó thư bảo hít sâu một hơi, nói ra. Chú ta muốn tới Thánh Đạo.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 Phó thư bảo cùng hữu nai ngư trước mặt nó tựa như là hạt cát bé nhỏ vậy. Không chút cảm giác không thoải mái này, tư ảnh màu vàng lướt qua, phó thư bảo chậm rãi mở mắt ra. Vị trí của hắn cùng hữu nai ngư vừa vặn là một góc trên đường lớn. Ở trước mặt hắn người đi đường quần áo gọn gàng nhàn tản lướt qua.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 Phó thư bảo bỗng nhiên ý thức được điểm này, vội vàng đem hứa nai ngư thả ra. Hữu nai ngư từ trong lồng ngực hắn rời ra. Đám người chú ý tới hai người lập tức giảm bớt. Đối với hắn cùng hứa nai ngư, hai lứa khách xa lạ tuy rằng vẫn để lộ ra chút câu nể cùng xa lạ nhưng lại không có để ý tới sự hiện hữu của hai người bọn hắn. Phó đại ca, chúng ta bây giờ làm cái gì đa? Tâm thần gấu nai ngư lúc này mới yên ồn xuống, nàng nhẹ giọng hỏi. Lúc nói chuyện, nàng lại sửa sang lại mái tóc một chút. Đem dung mạo che đẩy lại một chút. Bởi như vậy người chú ý tới nàng mới mất đi một ít. Phó thư bảo ngẫm nghĩ một chút.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 Bản thân sự tình này chính là một cái kỳ tích. Phó Thư Bảo cùng hữu Nai Ngư không có đem toàn bộ hòn đảo thăm thú qua. Cũng không có đem trọn vẹn cái thành thị cùng bến cảng thăm thú xong thì hư ảnh cùng hòn đảo chân thật cuối cùng chất chồng một chỗ. Trong nháy mắt đó, Phó Thư Bảo cảm giác được một cỗ năng lượng cực lớn được phóng thích ra. Hắn vì cố năng lượng kia mà khiếp sợ. Nhưng mà người tại nơi này tựa hổ sớm đã quen. Cho nên không có chút phản ứng gì thường gì. Đứng trên một con đường hối hả nơi bến cảng Ngầm đầu lên nhìn về phía ngọn núi cao nhất. Quả tim phó thư bảo bóng giật thoát một cái. Trong tầm mắt của hắn.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 Ta nhìn thấy rồi đó chính là địa phương chúng ta cần tới a Đi chúng ta đi nhìn xem. Phó thư bảo kéo tay hấu nai ngư. Không chút nào giam cầm lực lượng trường. Chỉ cần mấy cái hô hấp hắn liền xuất hiện phía trước tổng bộ đế quốc luyện chi lực sĩ hội. Ngay lúc hắn kéo tay hấu nai ngư. Chuẩn bị lăng không mà đi. Hữu Nai Ngư lại mạnh mẽ xáy khỏi tay hắn Ánh mắt ngây ngốc hướng một con hẻm vắng vẻ đi tới Hữu Nai Ngư nàng làm cái gì đó Phó thư bảo kinh ngạc mà nhìn Hữu Nai Ngư Cái kia Rất quen thuộc Hữu Nai Ngư thì thảo nói ra Không quay đầu lại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 Mà khiến cho hắn kỳ quái chính là hấu nai ngư đến tột cùng là đã phát hiện ra cái gì. Từng bước một đi tới. Bước chân của hấu nai ngư sau khi bước vào con hẻm liền dừng lại. Ánh mắt quay về phía một hòn gạch mà xứng người xuất thần. Nhìn bộ dạng của nàng tựa hồ là đang nhớ lại cái gì đó. Cảm giác rất là xoán suýt. Hấu nai ngư...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 1305-2014-2032 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 576 ngư nhân thiết xa. Đồ án hình con cá sản lược. Không hề tồn tại giá trị nghệ thuật đáng nói. Ai trông thấy thậm chí còn hoài nghi đó là một tiểu hài tử nào đó dùng hòn đá nhịp ngợm vẽ lên tường ấy chứ. Bất quá, đồ án đơn sơ này lại khiến cho Phó Thư Bảo nghĩ tới một thứ, đó chính là ngư nhân tộc Vô Can Chi Hải. Tại Vô Can Chi Hải, Phó Thư Bảo từng nghe thiết bát nói, người của ngư nhân tộc đã rời đi, chỗ tới, vô cùng có khả năng là thánh Đảo Cách đồ án trước mắt này lại khiến cho hữu nai ngư lâm vào trầm tư cùng hồi tưởng. Vô cùng có khả năng chính là có quan hệ tới sự mất tích của ngư nhân tộc tại Vô Can Chi Hải. Hấu nai ngư, nàng nghĩ tới điều gì sao? Đây chính là ám hiệu liên lạc của ngư nhân tộc chúng ta. Ta nhớ ra rồi. Theo hướng đầu cá chỉ tới. Ta có thể tìm được tộc nhân của mình.